các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông không nói gì mà chỉ gật gật đầu người đạo sĩ k i ê n nói tiếp tuổi tôi không cần biết ai đã hoàng sợ mà chạy trốn hôm nay tuổi tôi 25 i anh em đạo pháp cùng nhau đến đây là nhất trí một lòng cùng thầy lĩnh tiêu diệt tên đại vương kia trừ hại cho dân t h ế còn gia đình người thân của các anh em thì sao thầy cứ an tâm tụi tôi đã đưa họ trốn đi hết cả rồi giờ tay chân rảnh riang có thể chiến đấu một trận mà không còn vướng bận gì nữa thầy lĩnh nhìn ngó một lượt xung quanh đám người ấy người lớn tuổi nhất thì chắc là ông đạo sĩ kia rồi còn người nhỏ tuổi nhất chỉ độ ngoài 20 nhưng người nào người nấy khuôn mặt đầy sự quyết tâm tôi xin một lần nữa cảm tạ tấm lòng của anh em vừa nói thầy lĩnh vừa quỳ sụp xuống mọi người bèn x ú m n g lại đỡ ông dậy binh đứng gần đó cũng tiến lại và nói con cũng tham gia ngày mai con sẽ gửi vợ con ra nghệ an theo lời của sư thúc còn con sẽ ở lại chiến đấu với mọi người con không tin anh mẫn có thể tuyệt tình đến như vậy con con con đã quyết tâm sư phụ đừng làm con n ạ n chi nữa trước sự kiên định ấy của minh và ngọc hoa gật đầu lia lịa ở phía sau khiến cho thầy lĩnh không biết nói gì nữa ông chỉ biết đưa tay đặt lên vai m ì n h hai thầy trò nhìn nhau với ánh mắt cảm động tột cùng đúng như dự tính sáng hôm sau minh mướn một chiếc xe ngựa thật tốt cùng với bốn năm người theo cùng đưa ngọc hoa ra nghệ an theo sự sắp xếp đã định sẵn căn nhà ông mãi bây giờ trở thành căn cứ địa bất đắc dĩ của những vị đạo sĩ kia mấy hôm sau thì họ cũng g i ò la được tin tức rằng mẫn vị hắc long đại vương kia cùng tên thạch liên kéo theo một đám thuộc hạ lô la ma quỷ âm binh kéo hết về thật s ợ cũng giống như năm xưa mưu đồ lập nên ma quốc của tên ma long kia trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết thậm chí hắn còn nhờ tên ma gà lần trước đến đưa một bức thư cho m ì n h nội dung thư chủ yếu là hẹn minh đến đỉnh núi cấm thật sơn so tài một phen và giải quyết hết ân oán của hai kiếp. Những ngày sau đó, những vị đạo sĩ kia đều tích cực luyện tập vũ khí đạo thuật, đồng thời biết thêm một cơ số bùa dùng khi cần. Họ chuẩn bị gần như mọi thứ tốt nhất có thể có được trong lúc này. Vào một ngày giữa tháng năm, 27 người, 27 vị anh hùng lên đường từ xã Tân Lộc đi đến t h ấ t Sơn. đi đến đ ầ u họ quét sạch lũ ma quỷ âm binh đến đó những người dân bên đường nghe tin kéo đến nườm nượp đám quan lại thì không dám hó hé hay can thiệp gì cả còn bọn quan tây lính tây thì gọi đây là một cuộc thập tự chinh từ bị đào của dân an na mất gần hai ngày đường thì họ cũng đến được địa phận giáp danh của thất sơn nhìn từ xa xa ngọn núi cấm hiện lên sừng sững trông thật hùng vĩ để mấy thầy lĩnh mới quây quần mọi người lại một cái lán trại rồi bắt đầu nói điểm này có lẽ là đêm cuối cùng anh em đồng đạo ta ngồi quây quần bên nhau ngày mai đây chúng át hẳn sẽ đông hơn chúng ta gấp trăm lần chỉ mong anh em ở đây chiến đấu cùng nhau một trận cho thật đã để trận chiến kinh thiên động địa này sẽ lưu lại cho tới muôn đời sau thế là 27 con người cùng đồng thanh hô vang khẩu quyết có thể nói sự dũng cảm và quyết tâm của họ lúc này đã lên đến đỉnh điểm trời thật sơn đêm này khá lạnh nửa đêm mọi người đã ngủ gần hết mình vẫn còn ngồi thu l u biết đống lửa đỏ rực tay nâng niu thanh kiếm gỗ đã cũ nước sơn thầy lĩnh từ từ tiến lại gần anh rồi ngồi xuống sao con không đi ngủ đi ngày mai là một ngày dài đấy, mình lắc đầu, con không ngủ được. ngày mai con sẽ được gặp anh mẫn, nhưng không còn như trước nữa. mà sư phụ, con có chuyện muốn hỏi người. chuyện gì? tại l ĩ n h n h ế u mày nhìn minh một cách tò mò. có phải con đã hại anh con không? sự t ỉ n h ra nông n ổ i như hôm nay là do con phải không? nếu như ngày xưa người bị bắt là con. người bị tai nạn cũng là con, thì chắc bây giờ mọi người không phải khốn đốn như thế này. Thầy l ĩ n h b ộ i xua tay. Quân đừng nghĩ vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.